các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net muốn có một bảo đảm bạch m ộ i h e n n như thế nào hả anh l ặ n g l ặ n g trợ cô suy nghĩ t h ô n g s u ố t m ộ t khi đã kết hôn tôi không muốn ly hôn đồng tử d u không biết người khác nghĩ gì nhưng cô không muốn có một cuộc hôn nhân thất bại cô không chắc chắn mình là một người vợ tốt nhưng cô sẽ cố gắng cô không thể tiếp nhận mình có một cuộc hôn nhân thất bại hôn nhân thất bại cũng chính là do bản thân cô thất bại tạo nên một cuộc hôn nhân thất bại không chỉ do cá nhân con người có rất nhiều yếu tố bên ngoài tác động ví dụ như một người ở bên ngoài t r ê u hoa kẹo nguyệt quá nhiều đồng ý bạch mọi hiền dường như đã đoán được đáp án của cô nghe thấy vậy thì cô thở vào nhẹ nhõm cô thật sự không muốn cùng với người khác c h u n g chồng còn nữa về sau tập đoàn hắc thạch ký kết phát triển dự án chỉ có thể hợp tác lâu dài cùng với đồng thị. cô không muốn chỉ bảo đảm riêng cho mình, mà cô còn muốn bảo đảm t â n hết u y cả đời của cha cô. ý của cô chính là bất kể đồng thị có năng lực hay không, chỉ có thể đem phương án hợp tác r a cho đồng thị. cái này tương đương với việc đảm bảo cho vấn đề tiền bạc lâu dài của đồng thị. quả thật là c o n kéo. có thể bạch mội hiền sàng khoái đáp ứng. hắc thạch tuyệt đối có thể cung ứng được cho đồng thị. có hắc thạch giúp đỡ. đồng thị sao sẽ tốt hơn nay. Vậy thì câu trả lời của em là gì? Bạch Mộ Hiên cần câu trả lời chính xác của cô. Cô có thể c a n kết thân, nhưng Bạch Mộ Hiên liên tiếp hành động về lâu dài hậu quả không thể lường được. Cô không thể thờ ơ nhìn sự nghiệp của cha mình sụp đổ. Tôi đồng ý. Bạch Mộ Hiên trong lòng có thể cười được rồi. Anh biết cô là con người hiếu thuận, đâm mũi giáo hướng về phía đ ồ n g phi vũ là vô cùng hiệu quả. Em đáp ứng rồi. thì nên nói như thế nào để cho cha em chấp nhận chính bản thân em nên làm điều này con l ư a n g o a n cố như đồng phi vũ nên để cô giải quyết bạch mộ hiền vui vẻ đầy trách nhiệm cho cô đồng từ du im lặng nhìn anh một cái rồi rũ mắt xuống chậm rãi từ trên đùi anh đi xuống rồi đứng thẳng tắp nói vậy thì tôi đi trước đi cẩn thận bạch mộ hiền vắt tay một cái không có ý định tiễn cô đồng từ du x e n người rời đi cho đến khi cánh cửa đóng lạnh, người đàn ông đang ngồi mới chậm chạp đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ. m ấ y xuất sau anh từ trên lầu cao nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc ngồi lên xe hơi đi khỏi. đồng tử d ù anh cười yếu ớt gọi tên cô. cậu nói cái gì? Tại một góc quán điểm tâm, hai phong cách khác nhau nhưng đều là hai cô gái xuất sắc cặp mặt. một cô gái đáng yêu da thịt mềm mại bóng láng kêu lên. tử dô à, cậu đừng có mà nói dỡn với mình. từ d ồ cười khổ mọi người ai nghe tin này đều có phản ứng như vậy mình không phải là nói giỡn, mình chính là nghiêm túc kia cô nói chuyện này với cha đồng cha còn kéo hiểu được rõ suy nghĩ của cô chỉ là cô c o i mình giống như một trang hào hán nói cứng mình thưởng thức bạch mộ hiên hai người tâm đầu ý hợp có lúc cô cố chấp làm cho người khác phải đầu hàng cho dù cha cô có nghi ngờ cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp không thể nào nguyễn nhìn nhìn không tin cho dù khó thấy nào đi chăng nữa, mình cũng không tin cậu cùng với bạch m ộ i hiên đính hôn. Cậu không tin thì tôi cũng không có biện pháp. Đúng lúc này một giọng nam nói chen vào. Làm sao anh lại ở đây? Đồng Tử Du ngẩng đầu, hơi giật mình. Vì sao bạch m ộ i hiên lại ở chỗ này? Nên đi học thôi. Bạch m ộ i hiên l ơ i kéo tay cô đi ra ngoài. Đi học ư? l à h ọ cái c gì? Tử Du à, thư tuệ còn c h ư a đến mà. Nguyễn nhìn nhìn, trợ mắt nhìn Đồng Tử Du bị lôi đi, cả mặt nhíu n h y đừng để cho cô một mình nói cho Thư t u ệ một chuyện đáng sợ như thế này chứ. Không kịp nói lời tạm biệt với bạn tốt, đồng tử du không vui. Bạch m ộ Hiên, anh là người gì vậy chứ? Cậu ấy là bạn của tôi mà. Ai biết? c ô ấy tên là Nguyễn Nhiên Nhiên, là bạn tốt của em. Bây giờ là bếp trưởng món điểm tâm ngọt, là chủ cửa hàng điểm tâm ngọt này. Bạch m i Hiên đơn giản nói như là đã biết rõ về Nguyễn Nhiên Nhiên, khiến cho đồng tử du sửng sốt, không nghĩ rằng anh hiểu rõ được những người bạn tốt của mình như vậy. thời điểm cô vẫn còn ngần người để cô lên xe anh cất tiếng cười răn đầm từ du à? chuyện của em không có gì anh không biết cả anh thật sự là đáng đánh đ à n mà đầm từ du kéo dây an toàn chuyện c ủ a cô không phải là bí mật gì chỉ cần điều tra một chút thì có cô chậm mất một nhịp nói anh vừa mới nói đi học là học cái gì chứ nụ cười trên khóe môi của anh lại càng rộng phận thường khi em thành công thuyết phục cha em cho nên anh muốn tặng cho em một món quà quả tặng ư? quả tặng thiệt đi về học có quan hệ gì đây? kỳ đồng từ du đến tích, cô mới biết thì ra cô phải đến lớp học nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net